Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net gần già Hồi nhỏ thì con mến ông nội lắm Nên thường hay ngủ chung với ông nội Qua nhà ông nội ngủ Chứ ở nhà ít lắm Ngủ bên ông nội nhiều hơn Thì cái hôm đó ông nội Ông chạy ra rước con từ nhà con Về nhà của ông nội Lúc đi về ngang cây cầu gần nhà Cái tiếng gọi là cây cầu Chứ thực ra Nó cũng là một con đường thẳng thôi. Từ đầu bên này qua bên đầu bên kia, cái sông nó nhỏ lắm, chiều ngang cái chừng 4 5 thước à. Cũng là cái con con đường đất, con đường con đường đi ngang có lẽ ở dưới đặt cống hay gì đó để cho nước nó thông thương. Không có nhớ rõ lắm nhưng mà đại khái nó không phải cây cầu gỗ cầu đá bắt ngang như vậy mà chỉ là con đường đất ngang thôi, con sông nó nhỏ lắm. Lúc mà Ông nội chở con chuẩn bị đi qua cái cầu. Thì con thấy có một người đàn ông mặc cái quần cục, bên tay ôm chai rượu. Mà tại vì không có thấy rõ mặt cũng không có biết là ai. Thì lúc mà ông con chạy ngang qua ông đó khoảng 2-3 thước gì đó. Thì ông nội dừng xe lại, rồi ông quay đầu nhìn lại. Thì lúc đó con cũng quay đầu nhìn lại, thì không thấy ông ấy đâu nữa. Ông nội con nhìn một chút rồi thôi, chạy tiếp về nhà cũng không có nói gì hết. Khi về tới nhà ông nội thì vô phòng xong ông giỡn nói chuyện con chơi một chút rồi, rồi nằm ngủ thôi. Qua ngày hôm sau, con cũng không có nói chuyện này với ai nghe. Cho tới sau này khi con lớn lên một chút rồi, nhưng có cái dịp nói chuyện thì con mới nhắc lại con kể cho cả nhà nghe. Về cái chuyện đi, ông nội rước con qua nhà ngủ rồi gặp một ông già mặc quần cục ôm trà rượu ở chỗ cái cầu. Thì dì con mới nói, à đó là ông cố của mày đó, hồi xưa ông hay nhậu lắm. Thì lúc đó con mới biết, cái người mà con gặp trên cầu đêm hôm đó chính là ông cố của con. Như vậy thì, cái hôm mà chở con ông nội cũng nhìn nhìn, chắc ông cũng bán tính bán nghi. Con nghĩ như vậy. Thành ra ông nội gặp ông cố của con. Như vậy là ông nội gặp ba của ông đó. Còn đây là cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện có liên quan đến cái cái phản ứng, cái hành động kỳ lạ của một đứa em hàng xóm của con. Lúc đó là khoảng 4 giờ rưỡi chiều. Con ngồi, đang ngồi ăn cơm ở trên bàn. Thì có một đứa em hàng xóm qua chơi. Nó qua nó đứng ở giữa khoảng hai cái tủ để nhà trước. Tại cái nhà đó nó có hai cái tủ để bày hàng ở trên vậy nè. Thì nó đứng ở giữa đó nó chơi. Bỗng dưng nó nhìn lên cái cầu thang để đi lên lầu. Rồi hình như nó thấy cái gì đó mà nó sợ lắm. Vẽ mặt hốt quảng lên rồi nó chạy ra ngoài trước luôn. Mà nó giống như muốn khóc vậy. Mà nó không có khóc ra. Thấy vậy cô mới hỏi nó sao vậy? có có gì nói cho anh ba nghe coi có gì không nó nó lắc đầu là không không không không nhưng mà con nhìn mặt đó thì con hiểu là nó có cái chuyện gì đó nhưng con không hiểu thôi thôi thì con quay lại có qua ăn cho xong cái bữa ăn của con rồi con thấy nó chỉ chơi mà nó không có không có lại gần cái cầu thang nữa khi ăn cơm xong thì con phải đi lên lầu để mà lấy đồ để chuẩn bị đi tắm Con nhớ lại chuyện lúc nãy thì con cũng hơi sợ sợ Tại vì không biết thằng nhỏ nó thấy cái gì ở chỗ cầu thang hay chỗ trên lầu Mà nó có vẻ hoảng hốt quá Con cũng muốn tìm hiểu Nên con có kêu, kêu nó đi chung với con Để coi coi nó còn sợ không Con kêu nó đi lên lầu với con, nó không dám đi Nhưng mà con kêu riết thì nó cũng nghe lời nó lên Thì nó đi lên lầu với con Lên tới nơi con mới hỏi là Hồi nãy nó cưng có thấy cái gì ở trên lầu vậy? Khi nghe con nhắc lại chuyện cũ, nó quảng hồn lên rồi nó chạy một mạch xuống rầu luôn mà nó không có nói tiếng nào hết. Cho tới bây giờ thì con có hỏi lại, nhưng mà nó không nhớ gì cả. Và cho đến nay thì cũng không có hiện tượng nào xảy ra giống như vậy nữa. Chuyện của con đã hết, con kính chúc bác Thảo dồi dào sức khỏe để kể cho mọi người nghe những câu chuyện ma thật hay nữa nha bác yêu bác xin ẩn danh cái câu chuyện này thì vị ẩn danh này có chụp hình cái chỗ cái nhà trước nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện